Chương 13, ngôi nhà có cảm giác tĩnh lặng đến buồn bã. Tôi để ý khi bước vào. Bên trong chẳng có gì, chẳng có gì sống, chẳng có gì chết và không hiểu sao, điều đó khiến tôi có cảm giác không an toàn và trong trên. Âm thanh của ngôi nhà, tiếng thì thầm, tiếng đóng lách cách của cửa trước cùng tiếng cọt kẹt của lớp ván lót sàn trống rỗng và bình thường. Hoặc nó chỉ có vẻ như vậy thôi bởi vì tôi cảm thấy như mọi giác quan đều ngừng hoạt động trong cảnh hiểm nghèo. Mọi thứ đổ sập xung quanh nhưng tôi chẳng thể làm gì. Thomas và Camel đang suy sụp. Anna bị xé toan thành từng mảnh vụn. Còn tôi thì chẳng làm được cái khỉ gì, tôi nói không quá năm từ với mẹ từ trận cãi nhau lần trước về việc tôi muốn xuống địa ngục tìm Anna, nên khi đi ngang qua cửa sổ nhà bếp và thấy mẹ ngoài sân sau, ngồi xếp bằng trước cây anh đạo ủ rũ, tôi giật nảy mình. Mẹ đang mặc chiếc váy mùa hè mát mẻ và đốt vài cây nến trắng xung quanh, ba thì phải. Khói bốc lên từ đâu đó, chắc là từ hương, bay lên cao rồi tan biến. Tôi không nhận ra bùa chú này, nên đi ra cửa sau. Gần đây, công việc bùa chú của mẹ hầu như là để kinh doanh. Chỉ trường hợp đặc biệt mẹ mới bỏ thời gian để làm mấy việc cá nhân. Nếu mẹ đang cố trói tôi trong nhà hay ngăn tôi tự làm hại bản thân thì tôi sẽ chuyển đi. Mẹ không nói gì khi tôi đến gần, thậm chí không quay lại khi bóng tôi phủ xuống. Một bức ảnh của Anna dựng nơi gốc cây. Đó là bức ảnh tôi xé ra từ tờ báo. Tôi luôn mang nó trong người, mẹ lấy cái này ở đâu, tôi hỏi, mẹ lấy trong ví con sáng nay, trước khi con ra ngoài với Thomas, mẹ đáp. Giọng mẹ trầm buồn, vẫn còn tác động của câu thần chú vừa đọc. Hai tay tôi buông thõng. Tôi đã định giật lấy tấm ảnh nhưng quyết tâm tuột hết khỏi cánh tay tôi, mẹ đang làm gì vậy, cầu nguyện, mẹ nói ngắn gọn và tôi ngồi xuống bên cạnh. Những ngọn lửa cháy trên sợi bất rất nhỏ và bất động như thể làm từ chất trắng. Khói mà tôi trông thấy bốc lên đến từ một miếng hổ phách đặt trên một hòn đá dẹt. Cháy sáng một màu xanh lục lẫn xanh lam, sẽ có hiệu quả chứ, tôi hỏi. Cô ấy sẽ cảm thấy được chứ, mẹ không biết, mẹ đáp. Có thể có. Có thể không, nhưng mẹ hy vọng vậy. Con bé ở quá xa mất rồi. Vượt cả giới hạn, tôi không nói gì. Em đủ gần tôi, kết nối với tôi đủ mạnh để tìm đường trở về, chúng ta có đầu mối rồi, tôi nói. Con giao tế. Chúng ta có thể dùng nó. Dùng nó bằng cách nào? Giọng mẹ đanh lại. Mẹ vẫn muốn không biết còn hơn, nó có thể mở ra một cánh cửa. Hoặc nó là cánh cửa. Chúng ta có thể mở nó. Tôi lắc đầu. Thomas giải thích rõ hơn con. Mà thực ra cũng không hẳn. Mẹ thở dài, nhìn chăm chăm vào tấm hình của Anna. Trong đó, em là cô gái 16 tuổi, tóc nâu sẫm và mặc áo trắng, trên môi là nụ cười xa xăm, mẹ biết tại sao con phải làm chuyện này. Cuối cùng, mẹ nói. Nhưng mẹ không thể ủng hộ con được. Con hiểu không, tôi gật đầu. Tôi không còn đòi hỏi gì hơn. Mẹ hít sâu và thổi tắt ba ngọn đến cùng lúc mà không quay đầu lại. Hành động ấy khiến tôi mỉm cười. Đó là cái mánh phù thủy mà mẹ làm suốt khi tôi còn bé. Rồi mẹ dụi tắt miếng hổ phách và cầm bức hình Anna lên. Mẹ đưa nó cho tôi. Khi tôi cho lại vào ví. Mẹ rút ra một phong thư trắng mỏng nãy giờ được nhét bên dưới đầu gối. Nó đến sáng nay, mẹ nói. Của Gia Đông, Gia Đông. Tôi nói lơ đãng và đón lấy phong thư. Chuyện này hơi lạ. Những thứ ông gửi cho chúng tôi thường là một bưu kiện to đùng chứa đầy sách và món bánh tráng phủ sô-cô-la khoái khẩu của mẹ. Nhưng khi tôi xé nó ra và đổ các thứ bên trong vào lòng bàn tay, chỉ có mỗi một tấm ảnh cũ không rõ nét. Xung quanh, tôi nghe có tiếng lách cách khi mẹ gom những cây nến lại. Mẹ nói gì đó với tôi, hỏi một câu mơ hồ khi đi vòng quanh cây anh đào và phủi cho hổ phách lên tảng đá. Tôi không thực sự nghe mẹ nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chầm chầm vào bức hình trong tay, trong đó, một người mặc áo chùng có mũ đứng trước một ban thờ. Đằng sau người đó là những người khác. Cũng mặc những chiếc áo chùng màu đỏ tương tự. Đây là một tấm ảnh của Gia Đông, đang thực hiện một nghi lễ, tay cầm con dao tế của tôi. Nhưng đó không phải là chi tiết khiến tôi giật mình, mà là hình như những người kia cũng đang cầm con dao tế giống của tôi. Có ít nhất năm con dao giống nhau trong tấm ảnh, vì thế này, tôi hỏi và đưa tấm ảnh cho mẹ, là dê đông, mẹ lơ đãng đáp và rồi khựng lại khi thấy những con dao tế. Con biết là dê đông, tôi nói. Nhưng họ là ai? Và đó là cái quái gì, tôi chỉ vào những con dao. Tôi muốn tin chúng là đồ giả. Hàng nhái. Nhưng lý do gì? Và nếu không phải thế thì sao? Phải chăng còn ai đó khác đang làm chuyện tôi đang làm? Sao tôi lại không biết? Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tôi. Suy nghĩ tiếp theo là tôi đang nhìn những người tạo ra con giao tế. Nhưng điều đó không thể đúng được. Theo như cha tôi và cả Gia Đông, con giao tế của tôi có thể được tạo ra từ rất, rất lâu rồi. Mẹ tôi vẫn chưa dời mắt khỏi tấm ảnh. Mẹ có thể giải thích được chuyện này không? Tôi hỏi, dù rõ ràng là mẹ không thể. Tại sao ông ấy lại gửi cho con cái này? Mà không một lời giải thích. Mẹ cúi xuống nhặt cái bao thư bị xé. Mẹ không nghĩ là ông ấy gửi, mẹ nói. Địa chỉ thì đúng. Nhưng không phải chữ của ông ấy, lần cuối cùng mẹ liên lạc với ông ấy là khi nào, tôi hỏi và một lần nữa băng khoăn phải chăng có có chuyện đã xảy ra, chỉ mới hôm qua thôi. Ông ấy ổn. Ông ấy không hề nhắc đến lá thư. Mẹ nhìn về phía ngôi nhà. Để mẹ gọi hỏi thử, đừng, tôi đột ngột lên tiếng. Mẹ đừng gọi. Tôi hắng giọng, tự hỏi làm thế nào để giải thích điều mình đang nghĩ. Nhưng khi mẹ thở dài, tôi biết mẹ đã biết điều tôi đang nghĩ. Có lẽ con nên đến đó, một khoảng lặng. Con muốn cứ thế xếp đồ đi London sao, mẹ chớp mắt. Đó không phải là một câu nói không thẳng thừng như tôi tưởng. Thật ra, có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt mẹ ẩn chứa nhiều tò mò đến thế. Đó là tấm ảnh. Mẹ cũng cảm nhận ra điều đó. Dù người gửi có là ai thì người đó cũng dùng nó làm mồi nhữ và mẹ con tôi đã mắc câu mẹ sẽ đi với con, mẹ nói. Mẹ sẽ đặt vé máy bay sáng mai, không, mẹ à. Tôi nắm lấy cánh tay mẹ và cầu mong có thể làm mẹ hiểu. Mẹ không thể đi cùng được. Bởi vì ai đó, hay thứ gì đó, muốn chính tôi đến. Tất cả những ma thuật mà Mofran nói, trận Cuồng phong dặn co, tôi cuối cùng cũng nhận ra. Bức ảnh này không chỉ là một bức ảnh thông thường. Nó là một mẫu vụn bánh mì khổng lồ. Và nếu tôi lần theo, nó sẽ dẫn tôi đến với Anna. Tôi có thể cảm thấy điều đó rất rõ ràng, mẹ này, tôi nói. Con sẽ đến chỗ Gia Đông. Ông ấy sẽ giải thích chuyện này và giữ con tránh khỏi rắc rối. Mẹ biết là ông sẽ làm vậy mà, mẹ liếc nhìn tấm ảnh và tôi thấy mẹ ngập ngừng. Mẹ chưa sẵn sàng để một bức ảnh làm thay đổi mọi thứ về một người đàn ông chúng tôi biết gần như suốt cuộc đời. Thực lòng, tôi cũng chưa sẵn sàng. Gia Đông sẽ giải thích mọi thứ khi tôi đến nơi, dù là ai trong bức ảnh đó đi nữa, mẹ nói. Con có nghĩ họ biết về con giao tế không? Về xuất xứ của nó, có, tôi nói. Và tôi nghĩ Gia Đông cũng biết. Tôi nghĩ ông biết từ lâu rồi. Và con có nghĩ họ sẽ biết cách mở nó ra? Như Thomas nói, có, tôi nói. Và còn hơn thế. Mọi thứ dường như đang kết nối lại. Mẹ đang nhìn cây anh đào và vết trò màu đen còn sót lại sau buổi cầu nguyện, mẹ muốn con làm một điều cho mẹ, CAS, mẹ nói bằng giọng xa xăm. Mẹ biết con muốn cứu con bé. Mẹ biết con nghĩ con phải làm điều đó. Nhưng đến lúc đó, nếu cái giá quá đắt, mẹ muốn con nhớ rằng con là con trai mẹ con có hứa không, tôi cố nở nụ cười. Thứ gì khiến mẹ nghĩ sẽ có một cái giá nào đó vậy, chuyện gì cũng có giá cả. Giờ con có chịu hứa không, con hứa, mẹ lắc đầu, phủi cỏ và đất bám lên váy, xua tan luôn sự căng thẳng của khoảnh khắc vừa rồi. Hãy đưa Thomas và Camel đi cùng, mẹ nói. Mẹ có thể lo được vé cho tụi nó. Có chút vấn đề, tôi nói và kể mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Trong một lúc, Trong mẹ như có thể gợi ý xem tôi nên làm gì hay làm cách nào để hàn gắn hai người họ nhưng rồi mẹ lắc đầu, mẹ rất tiếc. -s. Mẹ nói và vỗ vào cánh tay tôi như thể chính tôi là người bị bỏ rơi. Một ngày rưỡi trôi qua mà không có lấy một mẫu tin nhắn nào từ Thomas. Tôi cứ năm phút lại kiểm tra điện thoại như một thiếu nữ tương tư, bằng khoan liệu có nên gọi cho cậu ấy không? Hay tốt hơn hết là để cậu ấy yên. Có khi Thomas và Camell đã giải quyết xong chuyện của họ rồi. Nếu đúng như vậy, thì tôi không muốn phá ngang. Nhưng tôi sẽ phát điên mất nếu không sớm kể về tấm ảnh với Thomas. Và về chuyến đi đến London. Cậu ấy có khi cũng không muốn đi, mẹ con tôi đang ở trong bếp dết thời gian. Hôm nay mẹ quyết định nghỉ ngơi và thử nghiệm món bỏ lò mới. Một món thịt gà kèm sáu loại đậu gì đó mà tôi không có hứng thú, nhưng mẹ thì hớn hở ra mặt và tự tin đeo tạp về. Tôi sẽ ủng hộ bằng cách can đảm ăn khi món đó hoàn thành. Cho đến lúc này, mẹ con tôi đều tránh nói bất kỳ chuyện gì dính dáng tới Anna, con giao tế, địa ngục hay dê đông. Nhẹ cả người khi chúng tôi có chuyện khác để nói với nhau, khi có tiếng gõ cửa, tôi giậm người đứng dậy. Nhưng không phải là Thomas. Đứng ngay lối vào là Camel. Trong cô ấy có vẻ hối lỗi và có chút hoang mang, nhưng trang phục vẫn hợp mốt và tóc tai vẫn rất đẹp. Ngược lại, Đâu đó ở thân đờ bay, Thomas đang tàn nát cõi lòng, chào, cô ấy nói. Mẹ con tôi đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi không giỏi giả vờ tự nhiên lắm và đứng đơ ra như khúc gỗ. Tôi thì chực ngã khỏi ghế còn mẹ thì không người bên cái lò. Tay đeo găng làm bếp, tớ nói chuyện với cậu được không? Cậu nói chuyện với Thomas chưa? Cô ấy nhìn sang chỗ khác, có lẽ tốt hơn là cậu nên nói chuyện với cậu ấy trước. Tôi nói, nhìn cách cô ấy đứng, tôi không thể không nhân nhượng trước giờ tôi chưa từng thấy camel jones khác lạ như thế này cô ấy bồn chồn cố quyết định ở lại hay về một tay đặt trên núm cửa và tay kia nắm quai túi xách chặt đến mức có thể khiến nó đứt lìa mẹ tôi hất đầu ra cửa ngước lên phía phòng tôi rồi lườm tôi tôi thở dài cháu ở lại ăn trưa nhé camel mẹ nói camel mỉm cười run run cảm ơn cô lao út. cô đang nấu món gì đấy ạ chẳng biết nữa Cô tự nghĩ ra rồi làm thử, vài phút nữa, bọn con sẽ xuống, tôi nói và đi qua Camel để lên gác. Những câu hỏi cứ vụt qua trong đầu khi tôi lên phòng. Cô ấy định làm gì? Cô ấy muốn gì? Tại sao không làm lành với Thomas? Cuộc hẹn hoành tráng giữa cậu và Derek thế nào, tôi nói khi đóng cửa, cô so vai. Cũng được, vậy là không đáng để làm Thomas đau lòng. Tôi phun ra. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy bị phản bội như vậy. Một phần trong tôi cho rằng việc hẹn hò với Derek chỉ là một cái cớ và cô ấy sẽ không bao giờ thực sự đi với cậu ta. Tôi tức điên và muốn Camel nói mục đích đến đây của mình, để hỏi liệu chúng tôi có còn là bạn không. Như thế tôi có thể trả lời không và đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình, Derek không đến nổi tệ, cô ấy nói, nghe không đáng tin lắm. Nhưng cậu ấy không phải là nguyên do của tất cả những chuyện này, lời xúc phạm kế tiếp chực bật ra thì tôi ngậm miệng lại. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không nao núng và lời xin lỗi hiển hiện trên mặt không chỉ dành cho Thomas. Camel không đến đây để giải thích. Cô ấy không đến để hỏi liệu bọn tôi có còn là bạn không. Cô ấy đến để nói cho tôi biết chúng tôi không phải là bạn, mẹ mình đã đúng, tôi lầm bầm. Tôi có cảm giác cứ như chính mình bị bồ đá, gì kia, chẳng có gì. Có chuyện gì vậy, Camel, cô ấy đổi thế đứng. Cô ấy đã có chuẩn bị gì đấy, một bài diễn thuyết dài ngoằng chẳng hạn, nhưng giờ lại không nói nên lời. Những cụm từ tớ không bao giờ, và chỉ là tuôn ra và tôi tựa người vào tủ gương. Cô ấy sẽ nói linh tinh một lúc trước khi vào đề. Nhưng mà cô ấy cũng không phụng phiệu hay cố làm tôi hoang mang bằng những câu hỏi nên tôi sẽ nhẹ tay một chút. Camel luôn cứng cỏi hơn tôi nghĩ. Đó là lý do tại sao những gì đang diễn ra chẳng có lý gì cả. Cuối cùng, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng có cách nào để nói chuyện này mà nghe không có vẻ ích kỷ được, cô ấy nói. Đúng là ích kỷ thật. Và tớ thấy cũng được, được, tớ vẫn mừng khi được gặp cậu và Thomas. Và ngoài những vụ giết người ra, cô ấy nhăn mặt, tớ không hối tiếc bất kỳ chuyện gì. Tôi vẫn im lặng, đợi từ nhưng. Nó sắp đến rồi, nhưng... Nhưng vấn đề là tớ không muốn tiếp tục nữa. Tớ có cả một cuộc đời đầy ắp những dự định, mục tiêu và những thứ không ăn nhập với cái chết và người chết. Tớ đã tưởng mình có thể đi được cả hai con đường và có tất cả. Nhưng không thể. Nên tớ chọn lối đi kia. Cô ấy ngẩng đầu lên, sẵn sàng đáp trả. Chỉ có điều là tôi sẽ không làm gì. Cô ấy không bị trói buộc vào chuyện này như tôi hay Thomas. Không ai nuôi dạy cô ấy trở thành phù thủy hay rèn một lưỡi dao chẳng biết có từ bao giờ bằng máu cô ấy. Camel có thể lựa chọn. Và dù tôi và Thomas có là bạn nhau thật, tôi cũng không thể vì thế mà nổi giận, tớ nghĩ là mình đến không đúng lúc, cô ấy nói. Khi mà Anna đang gặp chuyện. Không sao, tôi nói. Thế này không phải là ích kỷ. Ý tớ là, có ích kỷ, nhưng vậy cũng tốt. Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu phải ném Derek vào mặt Thomas như thế, cô ấy lắc đầu hối lỗi. Vì đấy là cách duy nhất tớ nghĩ ra để khiến cậu ấy buông tay, thật tàn nhẫn. Cậu ấy yêu cậu. Cậu biết điều đó, đúng không? Nếu cậu nói chuyện với Thomas, cậu ấy sẽ bỏ lại tất cả, cô ấy mỉm cười. Tớ sẽ không bao giờ yêu cầu cậu ấy làm thế, tại sao không, bởi vì tớ cũng yêu cậu ấy. Cô ấy cắn môi và bồn chồn. Cô ấy khoanh tay trước ngực giống như tự ôm lấy mình. Dù cho cái hôm cuối cùng của năm học trông thế nào đi nữa, thì quyết định Camel đưa ra không hề dễ dàng. Cô ấy vẫn còn dây dứt về nó. Tôi có thể nhìn thấy nó quay mòng mòng trong đầu Camel. Cô ấy muốn hỏi liệu mình có phải sai lầm rồi không? Liệu cô ấy có hối tiếc không? Nhưng cô ấy sợ điều tôi sẽ nói. Cậu sẽ chăm sóc cho cậu ấy, phải không? Cô ấy hỏi, tớ sẽ bên cạnh nếu cậu ấy cần. Tớ sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ, Camel mỉm cười. Tốt hơn hết là từ mọi phía đi. Thỉnh thoảng, cậu ấy hậu đậu kinh khủng. Cô ấy trông thật đau khổ và vội vàng đưa tay lau má, chắc là để lau nước mắt. Tớ sẽ nhớ cậu ấy, C.A.S. Cậu không biết tớ sẽ nhớ cậu ấy nhiều thế nào đâu. Đó là tín hiệu để tôi lại gần và trao cô ấy cái ông ngượng ngập nhất trên đời. Cô ấy để tôi ôm và tựa hẳn vào làm tôi cảm tưởng như toàn bộ sức nặng của cô dồn cả lên vai mình, bọn tớ cũng sẽ nhớ cậu, tôi nói, chương 14, Thomas. Cậu có nhà không, tôi gõ cửa vài lần, nhưng khi đẩy vào thì mới biết khóa ra là không khóa. Thò đầu vào bên trong ngôi nhà, tôi không thấy bất kỳ thứ gì lạ thường. Với hai người đàn ông độc thân, Morfran và Thomas giữ nhà cửa khá sạch sẽ. Điều duy nhất mà mọi người có thể phàn nàn là họ luôn để cây cảnh chết héo. Tôi huyết sáo gọi con Stella, nhưng không bất ngờ khi nó không chạy đến mừng. Không thấy xe hơi của Moffat đâu và con chó thì luôn theo ông ấy ở cửa hàng. Tôi đóng cửa lại sau lưng và đi sâu hơn vào bên trong, qua nhà bếp. Có tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ cánh cửa phòng Thomas. Tôi gõ nhẹ và rồi vặn nắm cửa, Thomas, chào CAS, cảnh tượng không như tôi mong đợi. Cậu ấy đã thức dậy, ăn mặc chỉnh tề và đang đi từ chiếc bàn bừa bộn đến chiếc giường còn bừa bộn hơn. Xung quanh đầy những cuốn sách để mở và những tờ giấy rải khắp nơi. Cậu ấy cũng mở laptop và để nó ở giữa ba cái gạt tàn đầy ắp. Gớm quá. Có một điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay cậu ấy và khói bay theo nó như một cái đuôi công công. "Quế Oải, tớ đã cố gọi cho cậu, tôi nói, bước vào trong thêm một chút." Tớ tắt điện thoại, cậu ấy nói và rít thuốc. Hai tay Thomas run run và cậu ấy không nhìn tôi, chỉ liên tục lật những trang sách. Đây là Thomas lúc say bét nhè, hút thuốc liên tục và đắm chìm trong nghiên cứu. Nhạc đến từ hai cái loa nghe như Avenged Sevenfold. Lần cuối cậu ấy ăn là khi nào? Còn ngủ thì sao, cậu nên bớt hút đi. Tôi hất hàm về phía điếu thuốc và cậu ấy trông như thể đã quên mất trước khi dập nó vào một cái gạt tàn đã đầy ụ. Hành động ấy có vẻ khiến Thomas gai người và cậu ấy dừng lại gãi đầu như ai đó vừa tỉnh mộng. Chắc là tớ đã hút nhiều rồi, cậu ấy nói và liếm môi. Khi cậu ấy nuốt nước miếng, khuôn mặt Thomas lộ vẻ chán ghét và cậu ấy đẩy cái gạt tàn ra xa. Quẹ! Có lẽ giờ là lúc tớ nên bỏ thuốc, chắc thế, cậu làm gì ở đây vậy, tôi nhìn cậu ấy hoài nghi để xem cậu ra sao tôi nói cũng bốn ngày rồi còn gì tớ nghĩ ít nhất lúc đến đây thì sẽ thấy cậu nhuộm tóc đen và nghe sten cậu ấy mỉm cười mấy ngày đầu cũng bấp bênh lắm cậu có muốn nói về nó không cậu trả lời không của cậu ấy đột ngột đến nỗi tôi suýt lùi lại nhưng rồi cậu ấy sao vai và lắc đầu xin lỗi vì đã lớn tiếng hôm nay tớ cũng định gọi cậu thực lòng đấy tớ đang ngập đầu với đống sách vở Cố gắng tìm thấy cái gì đó hữu ích. Nhưng chưa thấy gì, tôi suýt nói những lúc thế này thì cậu ấy không cần làm vậy nhưng Thomas lóng ngóng gãi đầu như thể xin tôi đừng nói. Cử chỉ đó muốn nói rằng thật tốt khi có việc khác để nghĩ. Có việc khác là cần thiết. Thế nên tôi lôi cái ảnh của Gia Đông hồi kẻ mặc áo trùng ra khỏi túi, tớ nghĩ là mình có đầu mối rồi đây, tôi nói. Thomas cầm lấy và nhìn lướt qua. Là Gia Đông, tôi nói. Bởi vì có thể cậu ấy không nhận ra. Cậu ấy mới chỉ thấy một, hai tấm ảnh của Gia Đông lúc già, những con dao, Thomas nói. Chúng giống y như của cậu, theo những gì tớ biết, một trong số chúng là của tớ. Tớ nghĩ họ chính là những người tạo ra con dao. Trực giác mách bảo thế, cậu nghĩ vậy. Sao cậu có được tấm ảnh này, ai đó đã gửi cho tớ bằng địa chỉ của Gia Đông, Thomas lại nhìn tấm ảnh lần nữa. Cậu ấy nhận ra thứ gì đó và nhướng mày, vì thế, tôi nói khi cậu ấy bắt đầu sụt sạo khắp phòng ngủ, lục lọi mấy đống giấy và chồng sách, tớ không biết là gì nữa. Cậu ấy đáp. Chỉ là tớ cảm thấy hình như là mình nhìn thấy cái này ở đâu đó rồi. Cậu ấy lật lật một chồng bản sao, mực đen dính đầy tay. Đây rồi. Cậu ấy rút ra một tập giấy được kẹp lại và lật các trang cho đến khi hai mắt sáng lên, nhìn những cái áo trùng này đi, cậu ấy nói và chỉ cho tôi cái biểu tượng xeo tiết ở đầu dây thắt lưng áo trùng và ở chỗ cổ áo nữa cũng giống như bức ảnh thứ tôi đang nhìn là một bản sao của bản sao nhưng cậu ấy nói đúng những chiếc áo trùng đó y hệt nhau và tôi không tin ai cũng mua được chúng tại một hội chợ phục hưng đây là những chiếc áo đặc may chúng là đồng phục của một nhóm người cụ thể và được tuyển chọn tự xưng là hội dắp. cậu lấy cái này ở đâu tôi hỏi Một người bạn cũ của ông tớ có một thư viện huyền bí rất đỉnh. Ông ta sao hết mọi thứ mình có và phát cho tớ. Cái này được lấy từ một tờ thời báo Forten 19. Cậu ấy lấy mấy tờ giấy lại và bắt đầu đọc, phát âm tiếng ga liếc cyberbet. Hội biodat giáp một. Hội giao găm đen. Đây được cho là nhóm người kiểm soát một thứ gọi là vũ khí bí mật. Cậu ấy dừng lại rồi liếc cái ba lô của tôi, nơi có con giao tế. Không ai biết chính xác vũ khí đó là gì. Nhưng có thể do hội tự rèn lấy vào thời gian thành lập, khoảng từ 13 đến 8.000 năm trước công nguyên. Không ai biết chính xác sức mạnh của vũ khí này, tuy vậy có nhiều tài liệu cho rằng con dao găm đen được dùng để giết quái vật hồ lo, tương tự như quái vật Nessie 20 ngày nay. Cậu ấy nhăn mặt và đảo mắt. Không ai biết liệu con dao găm đen có phải chính là vũ bị bí mật không. Cậu ấy lật những trang giấy còn lại, Tìm thêm nhiều bài báo nữa, nhưng không có gì, theo Fortentime, một tờ tạp chí của anh chuyên đăng tin về những hiện tượng kỳ bí, tiếng Ga-en-Scotland. Hai quái vật hồ lọt nét, tớ chưa từng đọc bài báo nào mơ hồ như vậy cả, từ, chán thật. Thường thì hay hơn nhiều. Chắc là bài của một cộng tác viên non tay. Cậu ấy ném tập phát lên giường. Nhưng cậu phải thừa nhận là nếu bỏ qua chi tiết quái vật hồ lọt nét, thì sẽ thấy có gì đó. Nó có nhắc đến một loại vũ khí vô danh, có thể là một con dao găm bí mật và hai tấm ảnh tương tự nhau. Đó là những manh mối cần được kết nối, hội dao găm đen. Đúng không nhỉ? Có phải họ chính là những người tạo ra con dao tế? Và tại sao cứ phải tự xưng là hội gì đó mới được? Mà cậu quen biết Gia Đông Palmer đến đâu? Thomas hỏi, ông ấy là bạn của cha tớ. Ông ấy giống như là một người ông của tớ vậy, tôi nói và nhún vai. Tôi không thích thái độ trong giọng nói của Thomas. Nghe rất đáng nghi. Và sau khi thấy bức ảnh, một mình tôi nghi ngờ là đủ rồi. Đừng vội kết luận. Một bức ảnh đâu thể nói lên điều gì. Gia đồng đã dính líu đến những bí ẩn từ lúc nhỏ. Nhưng đó là con dao tế của cậu, không phải sao? Thomas hỏi, kiểm tra bức ảnh lần nữa để đảm bảo là mình không nhầm lẫn, tớ không biết. Cũng khó nói lắm. Tôi nói dù sự thật không phải thế, cậu không thực sự nghĩ vậy, cậu ấy nói, rõ ràng lại đang đọc ý nghĩ của tôi. Cậu đang cố thuyết phục bản thân tin thế, chắc vậy. Việc gia Đông dính dáng đến chuyện này là điều tôi thà không biết còn hơn. Này, tôi nói, không thành vấn đề. Bọn mình có thể trực tiếp hỏi thẳng ông ấy. Thomas ngước nhìn lên. Mẹ tớ sẽ đặt hai vé đi London. Muốn đi không? Đối mặt với một hội bí mật Cổ xưa mà rõ ràng muốn cậu biết là họ tồn tại. Thomas dễu cực. Cậu ấy liếc bao thuốc lá, nhưng lại chỉ đưa tay lên xoa mặt thật mạnh. Khi bỏ tay xuống, mắt cậu ấy trông rất mệt mỏi như thể chiếc mặt nạ bận rộn đang dần rơi xuống và cậu ấy không để tâm. Tại sao không? Cậu ấy nói. Tớ tin là bọn mình có thể đối phó với họ, mẹ không biết tại sao con không muốn mẹ cho ông ấy biết là con sẽ đến. Mẹ nói khi nhét thêm một đôi tất nữa vào vali cho tôi. Nó đã chật ních rồi mà mẹ cứ cho thêm vào. Tôi mất 10 phút để thuyết phục mẹ lấy ra mấy cái gói hương thảo vì cái mùi gắt nồng ấy sẽ đánh đồng lũ cho cảnh sát. Con muốn ông bất ngờ. Đó là sự thật. Tôi muốn giành lợi thế trước Gia Đông, bởi vì kể từ khi trông thấy tấm ảnh, tôi có cảm giác như ông đang giành lợi thế trước tôi. Tôi tin tưởng giao phó cả mạng sống cho Gia Đông. Lâu nay tôi vẫn thế và cha tôi cũng vậy. Ông sẽ không bao giờ làm hại hay đẩy tôi vào nguy hiểm. Tôi biết thế. Hay là tôi quá ngốc nghếch, bất ngờ, mẹ lặp lại như những bà mẹ thường làm để được là người kết thúc câu chuyện. Mẹ đang lo lắng. Trên trán mẹ xuất hiện nếp nhăn và mấy ngày qua, các bữa ăn lúc nào cũng ê hề. Mẹ cho tôi ăn tất cả những món khoái khẩu, cứ như là lần cuối cùng tôi được ăn vậy. Mẹ vào đôi tất của tôi rồi thở dài trước khi đóng cái vali lại và kéo khóa, máy bay sẽ cất cánh trong 4 giờ nữa. Chúng tôi sẽ quá cảnh ở Toronto và sẽ đáp xuống sân bay Heathrow lúc 10 giờ đêm. Giờ London. Thomas đã gửi tin nhắn suốt một tiếng rưỡi để hỏi phải mang theo những gì. Làm sao mà tôi biết được? Tôi chưa từng tới London hay gặp Gia Đông, kể từ khi lên 4. Toàn bộ những trải nghiệm đó là một ký ức mờ nhạt, vá víu. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu ấy là thời tiết ở đó ôn hòa và ấm áp, à, mẹ đột ngột nói. Suýt nửa thì quên. Mẹ mở khóa vali và nhìn tôi. Tay đưa ra đây chờ đợi, sao ạ, mẹ mỉm cười. Thế sơ Casio, con không thể bay với cái đó trong túi được, đúng rồi, tôi nói và lấy con dao tế ra. Có vẻ như đấy là một sai lầm ngu ngốc mà tâm trí tôi cố tình phạm phải. Nghĩ đến việc cho con dao vào hành lý được kiểm tra và có nguy cơ mất nó khiến tôi khá nôn nao. Mẹ chắc là mẹ không thể dùng ma thuật với nó chứ, tôi hỏi. Nửa đùa nửa thật. Làm nó vô hình với máy giò kim loại, đừng có mơ, mẹ đáp. Tôi đưa con dao cho mẹ và nghiến răng nhìn mẹ nhét nó vào sâu bên trong rồi phủ quần áo lên, Gia Đông sẽ bảo vệ con, mẹ thì thầm và lặp lại. Gia Đông sẽ bảo vệ con, như một cậu thần chú. Sự do sự xuất hiện trên gương mặt mẹ như những con côn trùng chậm chạp nhưng tay mẹ vẫn buông thỏng. Tôi chợt nhận ra mình đã trói buộc mẹ vào chuyện này chắc như dùng dây thừng vì sự cứng đầu của tôi và vì tôi không chịu từ bỏ Anna, mẹ, tôi nói rồi im bặt. sao con, con sẽ quay về, là điều tôi định nói. Nhưng đây không phải là một trò chơi và đó không phải là điều tôi nên hứa, chương 15, Thomas không sao khi bay tới Toronto nhưng khi bay tới London, suốt một tiếng rưỡi đầu. Cậu ấy cứ nắm chặt túi nôn. Cậu ấy không nôn ra, nhưng mặt mày xanh rớt. Nhưng sau khi uống hai cốc nước gừng, cậu ấy đã ổn định lại và thấy thoải mái đủ để đọc một cuốn sách của Joe Hill 21 mình mang theo, nhà văn người Mỹ. Mấy con chữ chẳng chịu đứng yên, cậu ấy lẩm bẩm và gấp sách lại. Thomas nhìn ra cửa sổ, tôi nhường cậu ấy ngồi đó, quan sát màn đêm lạnh lẽo. Bọn mình nên cố ngủ chút đi, tôi nói. Để không phải lờ đờ khi hạ cánh, nhưng đến nơi sẽ là 10 giờ đêm. Chẳng phải bọn mình nên thức để đến nơi rồi ngủ sao, không? Ai mà biết được bao lâu nữa mới được ngủ chứ? Nghỉ ngơi khi có thể đi, đó là vấn đề, cậu ấy cầu nhậu và đắm vào cái gối không mấy êm ái được phát cho. Tội nghiệp. Chắc cậu ấy đang nghĩ cả triệu thứ trong đầu mà cái nhẹ nhàng nhất là nỗi sợ đi máy bay. Tôi chưa dám hỏi cậu ấy đã nói chuyện với Camel chưa và cậu ấy cũng không đã động đến chuyện đó. Cậu ấy cũng không hỏi nhiều về việc bọn tôi sẽ làm gì khi đến London, chẳng giống Thomas chút nào. Có lẽ chuyến đi này là lối thoát đúng lúc với cậu ấy. Nhưng Thomas nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm có thể xảy đến. Cái bắt tay lưu luyến của cậu ấy với Morfran tại sân bay đã nói lên điều đó. Cậu ấy cùng tròn hết sức có thể trong chiếc ghế chật chội. Thomas rất lịch sự khi không ngã lưng ghế ra sau. Khi thức dậy, cổ cậu ấy sẽ y hệt như một chiếc bánh quy xoắn bị giẫm đạp cho mà xem, đương nhiên là nếu như cậu ấy ngủ được. Tôi nhắm mắt và cố hết sức thả lỏng. Gần như là không thể. Tôi không thể thôi nghĩ về con dao tế, vùi bên trong vali trong khoang hành lý. Tôi không thể thôi nghĩ về Anna và giọng nói của em bảo tôi đưa em ra khỏi nơi đó. Chúng tôi đi với tốc độ 500 dặm một giờ. Nhưng thế vẫn còn quá chậm, lúc máy bay đáp xuống Heathrow, trông tôi giống như một thay ma thứ thiệt. Giấc ngủ chập chờn, được khoảng nửa tiếng rồi lại 15 phút và di chứng là cái cổ vẹo đau điếng. Thomas chẳng khá hơn là mấy. Mắt hai đứa đỏ ngầu và hơi ngứa. Không khí trên máy bay hành đến mức chúng tôi như bị phơi khô rồi tan ra thành hai đống cát Thomas và C.A.S. Mọi thứ đều có vẻ không tưởng, những màu sắc quá sáng và sàn không chắc chắn dưới chân. Lúc 10 giờ 20 phút tối, gà đón khách thật yên tĩnh nhưng ít nhất như thế cũng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng tôi không phải bơi qua cả một biển người, dù vậy, não đứa nào cũng trì trệ và sau khi lấy hành lý, một nhiệm vụ thật mệt mỏi, đứng đợi quanh cái băng chuyền. Trong đầu không ngất hoang tưởng sợ con giao tế không qua được khi chuyển giao ở Toronto, có người đã lấy nó trước tôi, chúng tôi tần ngần không biết tiếp theo sẽ đi đâu, tớ tưởng cậu từng đến đây rồi, Thomas nói giọng bực bội, ừ. Khi lên bốn, tôi đáp, cũng bực bội không kém, mình nên đón taxi. Cậu có địa chỉ của ông ấy phải không? Tôi nhìn quanh ga đón khách và đọc các biển chỉ dẫn trên đầu. Tôi định mua thẻ du lịch 22 và đi tàu điện ngầm. Giờ như thế xem ra phức tạp quá. Nhưng tôi không muốn bắt đầu chuyến đi này với sự thỏa hiệp, nên kéo vali đi xuyên qua ga đón khách, theo những mũi lên chỉ dẫn về phía tàu, travel card, thẻ trả trước khi dùng phương tiện công cộng ở London, không quá khó. Đúng không, nửa tiếng sau, tôi hỏi Thomas, khi hai đứa kiệt sức ngồi trên ghế tàu điện nằm. Cậu ấy nhướng mày và tôi mỉm cười. Sau một lần đổi chuyến khá lúng cuốn nữa, chúng tôi xuống tại ga Hyper và Islington rồi lề bước lên trên mặt đất, có gì quen thuộc không? Thomas hỏi khi liếc nhìn con phố, những ánh đèn chiếu sáng vỉa hè và mặt tiền của các cửa hiệu. Trông hơi quen quen. Nhưng tôi nghĩ có khi cả thành phố London đều sẽ trông hơi quen quen. Tôi hít một hơi. Không khí trong lành và mát mẻ. Hơi thứ hai thì mang theo mùi rác. Cái này hình như cũng quen thuộc, nhưng có thể chỉ bởi các thành phố lớn thì chẳng khác nhau mấy. Thư giãn đi, tôi nói. Bọn mình sẽ đến nơi. Tôi lật vali lên và mở khóa. Ngay lúc con dao tế được cho vào túi sau, máu tôi chảy dễ dàng hơn. Như là một nguồn năng lượng mới, nhưng tốt hơn hết là tôi không nên lề mề nữa. Thomas trông mệt đến nỗi muốn giết tôi rồi lột da làm vỏng. May thay, tôi tra Google Map ra địa chỉ của Gia Đông và nhà ông cách đây khoảng 1,5 km, đi nào, tôi nói và nó rên lên. Chúng tôi rảo bước, hai chiếc vali xốc nảy trên vỉa hè gập ghềnh, đi ngang qua những quán ăn của người ấn với các tấm biển hiệu nê ông và quán rượu với những cánh cửa gỗ. Đi hết bốn dãy nhà, tôi rẽ phải theo suy đoán. Những con đường không tên hoặc có nhưng tôi không thể nhận ra vì trời quá tối. Trên những con phố nhỏ, đèn không sáng bằng và khu vực chúng tôi đang đi trông chẳng giống gì chỗ ở của Gia Đông. Một bên là những hàng rào lưới và bên kia là một bức tường gạch. Long bia và rác rưởi vung vãi khắp rảnh nước và mọi thứ trông ẩm thấp. Nhưng có thể mọi thứ vẫn thế từ trước đến giờ và khi ấy tôi còn quá bé nên không nhớ nổi. Hoặc từ đó đến nay, nơi đây đã thành ra như vậy, được rồi. Dừng lại đi, Thomas thở hổn hển. Cậu ấy dừng lại và dựa người vào vali, "Vì thế, cậu đi lạc rồi, không phải? Đừng có lừa tớ." Cậu ấy gõ ngón tay trỏ lên thái dương. Cậu nãy giờ cứ đi lòng vòng, bản mặt căng cân của cậu ấy làm tôi phát cáu và tôi nghĩ trong đầu, cái trò đọc ý nghĩ thổ tả của cậu đúng là làm người ta phát rồ. Thomas cười toe toét, "Dù nó có thế nào thì cậu cũng vẫn đi lạc, tớ chỉ quay ngược lại thôi." Tôi nói nhưng cậu ấy nói đúng chúng tôi phải tìm điện thoại hoặc vào một quán rượu để hỏi đường quán rượu cuối cùng chúng tôi đi ngang qua thật mời gọi cửa mở và ánh sáng vàng hắt ra phủ lên mặt chúng tôi bên trong người ta cười nói rộn ràng tôi liếc nhìn ra sau con đường vừa đi và thấy một bóng đen di động gì thế thomas hỏi không có gì tôi đáp và chớp mắt chắc tại mắt mỏi quá Nhưng hai chân tôi nhất định không đưa tôi quay lại hướng đó. Cứ đi đi, thôi được, Thomas nói và ngoái đầu lại, chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng và tai tôi tập trung nghe thử có âm thanh nào khác ngoài tiếng bánh xe vali lọc cọc trên vỉa hè không. Chẳng có gì cả. Là do kiệt sức nên mắt và đầu óc tôi mới nhầm lẫn như vậy. Chỉ là tôi không tin. Âm thanh tiếng bước chân tôi hình như nặng hơn và lớn hơn mức bình thường, như thể có gì đó giấu mình trong tiếng ồn. Thomas đã tăng tốc để đi song song với tôi chứ không để bị rớt lại. Cậu ấy cũng trở nên cảnh giác, nhưng có thể là do ảnh hưởng từ tôi. Giờ thì chẳng nơi nào tệ hơn con đường hoang vắng. Tối thui, đang xen những con ngõ giữa các tòa nhà và những khoảng tối giữa những chiếc xe đang đổ. Tôi ước giá như chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện để phá vỡ sự im lặng ma quái mà đang khiến mọi tiếng động trở nên rõ mồn một. Sự im lặng đang làm chúng tôi rối trí. Chẳng có gì đi theo sau. Không có gì cả, Thomas đi nhanh hơn. Cậu ấy đang bắt đầu hoảng loạn và nếu phải chọn giữa hai phương án đánh hay chạy thì tôi biết cậu ấy sẽ chọn cái nào. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Chúng tôi không biết mình đang đi đâu và được bao xa. Và những chuyện này thì bao nhiêu phần trăm là do thiếu ngủ và tưởng tượng thái quá, cách chừng 3 mét trước mặt, vỉa hè biến mất vào khoảng tối hung hút. Chúng tôi sẽ đi trong bóng tối khoảng gần 20 mét. Tôi dừng lại và ngoái nhìn đằng sau, mắt quét một lượt những khoảng không bên dưới những chiếc xe đang đổ xem có gì chuyển động không. Không hề, cậu không sai, Thomas thì thao. Có gì đó bám theo bọn mình. Tớ nghĩ nó đã theo đuôi bọn mình từ lúc trời nhà ga, có thể chỉ là một tên móc túi thôi, tôi lẩm bẩm. Toàn thân căng như dây đàn trước tến động trong bóng tối. Thomas cũng nghe thấy và áp vào người tôi. Bằng cách nào đó... Nó đã vượt qua chúng tôi. Hoặc có thể còn nhiều hơn một. Tôi rút con dao tế ra khỏi túi sau, tuốt nó ra khỏi vỏ và để ánh đèn đường phản chiếu lên lưỡi dao. Khá là ngớ ngẩn, nhưng có lẽ làm vậy sẽ khiến chúng sợ. Trong tình trạng sức cùng lực kiệt thế này, đấu với một con mèo hoàng chưa chắc đã nổi, nói chi đến thứ gì khác. Mình làm gì bây giờ? Thomas hỏi. Tại sao lại hỏi tôi? Tôi chỉ biết là chúng tôi không thể đứng dưới ánh đèn đường cho đến khi mặt trời mọc được. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước, vào bóng tối, khi bị sô ngã quỳ xuống một bên gối, thoạt tiên, tôi nghĩ là do Thomas cho đến khi cậu ấy gào lên, cẩn thận, nhưng muộn mất ba giây. Những khớp tay trượt trên nền bê tông và tôi đẩy người đứng lên. Tôi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi trong bóng tối khi đút con dao tế trở vào túi. Thứ tấn công tôi là gì đi nữa thì cũng không phải là đã chết và con dao không thể dùng với vật sống. Một vật thể hình tròn bay về phía tôi. Tôi cúi đầu né và nó va vào tòa nhà đằng sau kêu lóc cốc, gì vậy? Thomas hỏi và rồi bị đánh ngã ngửa, hoặc tôi nghĩ thế. Con đường quá tối và các ngõ ngách thì ở quá gần. Thomas bị đánh ngã ra dưới ánh đèn, bị đập vào một chiếc xe đang đổ và bật ngược lại vào bức tường gạch như trong trò bắn bóng. Khi mắt đã nhìn rõ hơn, tôi trông thấy một bóng người giơ chân đá vào ngực tôi. Tôi ngã xuống vỉa hè. Người đó lại tấn công và tôi giơ tay lên đỡ, nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là một cú đẩy. Cách người đó di chuyển chẳng biết đâu mà lần nhanh và bất ngờ khiến tôi mất phương hướng. Bình tĩnh. Chỉ là do kiệt sức thôi. Hãy tập trung và lấy lại sức. Khi người đó tấn công lần nữa, tôi cúi người né và đỡ đòn rồi dán một cú vào đầu khiến hắn lảo đảo chạy thôi tôi hét lên và suýt nữa bị hắn gạt ngã lúc đầu tôi tưởng hắn sẽ phát hoảng và chạy trốn nhưng hắn lại đứng thẳng người và cao hơn khoảng ba mươi phân những lời nói dội vào tai tôi bằng thứ ngôn ngữ mà tôi nghĩ là tiếng ga và không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đó là một lời nguyền rủa để làm gì tôi không biết nhưng áp suất ép lên tai tôi còn tệ hơn trên máy bay cả chục lần thomas kẻ đó đang làm gì vậy tôi hét lên sai lầm tôi lẽ ra không nên xả khí ra ngoài hai buồng phổi của tôi quá đầy nên không thể chứa thêm được nữa câu thần chú vượt lên mọi thứ mắt tôi bỗng rác tôi không thở nổi tôi không thở ra hay hít vào được mọi thứ đông cứng vỉa hè ép vào hai đầu gối tôi tôi bị ngã tâm trí tôi gào thét gọi thomas hỗ trợ và tôi nghe tiếng cậu ấy đọc thần chú đáp trả bùa chú của đối phương thì có vần điệu và phát ra từ cổ họng còn của thomas thì trầm tròn trịa và ngân nga giọng cậu ấy lớn dần lên và từ từ lấn át đối thủ cho đến khi giọng người kia nhỏ dần và rời ra. hai buồng phổi của tôi dịu lại một luồng khí đột ngột dồn xuống cổ họng và máu chạy lên não khiến tôi run bắn lên thomas vẫn chưa dừng Dù kẻ tấn công chúng tôi đã có gặp người lại. Người đó yếu ớt vẫy tay và tiếng thở của hắn gấp gáp, dừng lại, tôi chìa tay ra và Thomas dừng đọc. Người cất tiếng không phải là tôi, dừng lại, dừng lại. Người kia kêu lên và vẫy vẫy tay ra hiệu chúng tôi tránh ra. Mấy người thắng rồi đó, được chưa? Mấy người đã thắng, thắng thứ gì, tôi nạt. Còn ngươi đang cố làm gì, người kia từ từ lùi lại trên vỉa hè. Giữa những tiếng thở hỗn hển nghe như xen cả tiếng cười. Người đó lùi vào khoảng sáng hắt ra từ ngọn đèn đường, ông lấy ngực và bỏ mũ áo gió xuống, là con gái, Thomas thốt lên, và tôi hít khuỷu tay vào cậu ấy. Nhưng Thomas nói đúng. Một đứa con gái đang đứng nhìn chúng tôi, đầu đội mũ kẻ ca rô, trông cũng lương thiện. Cô ta thậm chí còn đang cười, nhầm phố rồi, cô ta nói. Giọng cô ta giống dê đông nhưng thanh hơn và khó nghe hơn. Nếu các cậu đang tìm Gia Đông Palmer thì tốt nhất là đi theo tôi. Chương 16, đứa con gái quay gót và lẹ làng bước đi. Cô ta cứ thế bước đi, như hai phút trước không hề phục kích chúng tôi trên đường và cố giết tôi vậy. Cô ta nghĩ chúng tôi sẽ đi theo, cho rằng chúng tôi buộc phải đi theo nếu muốn đến chỗ Gia Đông trước khi hai chân khuỵu xuống. Và chúng tôi đi theo nhưng có chút e dè. Cách hành xử đó, cộng với trận mai phục vừa rồi, Có thể cho thấy cô ta khá táo tợn hoặc ít nhất là thẳng thừng. Chắc Gia Đông sẽ nói như thế, các cậu chỉ đi qua hai phố thôi, cô ta nói. Nhưng quanh đây, hai phố cũng là khá xa rồi. Cô ta chỉ tay qua bên phải và cả ba cùng rẽ. Nhà cửa tử tế ở lối này, tôi nhìn chầm chầm vào lưng cô ta. Bên dưới chiếc mũ kẻ ca rô là mái tóc vàng hoe được tết đuôi sam. Sự tự tin tỏa ra trong từng bước chân và trong cách cô ta không thèm quan tâm chúng tôi đang đi đằng sau. Ban nãy trên vỉa hè, bên dưới ngọn đèn đường, cô ta không hề mở miệng nói một câu xin lỗi. Cũng không thấy xấu hổ. Cả về việc tấn công chúng tôi lẫn bị đánh bại, cô là ai, tôi hỏi, dè đồng sai tôi ra ga đón các cậu. Không hẳn là một câu trả lời. Chỉ một nửa. Nếu là tôi có khi tôi cũng nói thế. Mẹ tôi đã báo cho ông ấy biết là chúng tôi sẽ đến, cô ta nhún vai. Có thể thế. Có thể không. Thế nào thì cũng chẳng quan trọng. Gia đồng biết trước rồi. Ông ấy có cách biết gần như mọi thứ. Các cậu không nghĩ vậy sao, tại sao cô tấn công chúng tôi? Thomas hỏi. Câu hỏi phát ra qua hàm răng nghiến chặt. Cậu ấy cứ nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn. Thomas cho rằng không nên tin tưởng con bé này. Tôi không tin cô ta. Tôi chỉ đi theo vì chúng tôi bị lạc, cô ta phá lên cười. Âm thanh du dương và nữ tính nhưng không quá cao. Tôi đâu có định. Nhưng rồi cậu cầm dao khua, như Crocodile Dung 23 tấy. Làm tôi muốn náo loạn một chút. Cô ta hơi xoay người và nở nụ cười tinh quái. Tôi muốn thử chiến sĩ Diệt Ma một chút xem thế nào, phim hài hợp tác giữa Úc và Mỹ, phát hành năm 1986. Nực cười thay, một phần trong tôi muốn giải thích. Muốn nói rằng tôi bị say máy bay và chỉ được ngủ có một tiếng. Nhưng tôi không cần gây ấn tượng với cô ta làm gì. Chỉ là điều cười ngạo nghễ của cô ta khiến tôi nghĩ vậy thôi, con đường chúng tôi đang đi giờ quen thuộc hơn. Chúng tôi đi ngang qua những ngôi nhà có hàng rào thấp bằng gạch, cổng sắt, những lúng cây bụi được cắt tỉa gọn gàng và những chiếc xe hơi đẹp đậu trên lối vào. Ánh đèn vàng và trắng hát ra từ những tấm rèm kéo kín và xung quanh nhà là những vườn hoa, những cánh hoa chưa khép lại trong giấc ngủ đêm. Đến nơi rồi, cô ta lên tiếng và đột ngột dừng lại khiến tôi suýt va phải. Bên mép hơi nhếch lên cho thấy cô ta cố tình. Đứa con gái này đang khiến tôi điên tiết. Nhưng khi cô ta mỉm cười, tôi cũng đành cố nhếch mép lên. Cô ta tháo chốt cổng và mở nó ra cùng cử chỉ chào đón cương điệu. Tôi khựng lại một giây. Vừa đủ để nhận ra ngôi nhà của Gia Đông gần như không thay đổi hoặc có thể nó chẳng thay đổi gì. Đứa con gái chạy vượt lên trước để tới cửa. Cô ta mở cửa và đi vào mà không cần gõ, chúng tôi chen nhau vào cửa, ồn ào đến mức trâu nước còn phải xấu hổ, Vali và đụng vào tường và giày gõ lên sàn kêu kẻo kẹt. Trước mặt, thông qua lối đi hẹp, là nhà bếp. Tôi thoáng thấy một cái ấm được bắt lên bếp, đang bốc hơi. Gia Đông đang đợi. Tôi nghe giọng ông trước khi thấy mặt, cuối cùng cũng tìm thấy chúng nó rồi hả cưng. Ông định gọi cho Heathrow hỏi về chuyến bay đấy, họ đi lạc một chút, cô ta đáp. Nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không phải nhờ cô đâu, tôi nghĩ, nhưng Gia Đông đi vòng qua góc nhà và nhìn thấy ông, bằng xương bằng thịt lần đầu tiên sau 10 năm. Khiến tôi đờ người ra, Thế Sơ Ca lao út, Gia Đông, lẽ ra cháu không nên đến, tôi nuốt khan. Tuổi tác ngày càng cao không hề khiến giọng ông bớt nghiêm nghị hay xương sống ông giảm độ cứng cáp chút nào, làm sao ông biết là cháu sẽ đến, tôi hỏi, cũng theo như cách ông biết mọi thứ thôi, ông đáp. Ông có điệp viên khắp nơi. Chẳng lẽ cháu không phát hiện ra những cặp mắt chuyển động trong những bức họa quanh nhà mình sao, tôi không biết có nên cười hay không. Chỉ là một lời nói đùa thôi nhưng nghe sao chẳng giống gì cả. Tôi đã không đến đây hơn chục năm rồi nhưng lại có cảm giác như sắp bị đuổi. Cháu là Thomas Sabin, Thomas nói. Được đấy. Gia đông chỉ có thể đứng trong bếp vài giây trước khi phép lịch sự kiểu anh xuất hiện. Ông bước ra và bắt tay Thomas, người đó lợi hại lắm đấy, đứa con gái đứng trong nhà bếp khoanh tay ngang ngực nói vọng ra. Lúc này ánh sáng đã rõ hơn nên tôi nhận ra cô ta khoảng bằng tuổi chúng tôi hoặc nhỏ hơn một chút. Đôi mắt màu xanh sẫm lanh lợi. Cháu tưởng cậu ta làm vỡ tim mình rồi thế mà ông bảo cậu ta không dính líu tới pháp sư hắc ám tôi không phải là pháp sư hắc ám thomas nói cậu ấy đỏ mặt nhưng ít nhất cũng không đứng bồn chồn ánh mắt ghe đông cuối cùng lại hướng về phía tôi và tôi không thể ngăn bản thân nhìn xuống đất sau một khoảnh khắc như kéo dài tới cả giờ và một tiếng thở dài ông kéo tôi lại ông năm tháng cũng không tước đi sức mạnh từ đôi tay ông tôi đã cao hơn nên đầu tôi tựa vào vai ông thay vì áp vào bụng cảm giác thật lạ Thấy buồn, nhưng tôi không rõ tại sao. Có lẽ là bởi đã lâu quá rồi, khi ông buông tôi ra, trong ánh mắt có nét âu yếm, trái ngược với khuôn cầm nghiêm nghị. Nhưng cũng có cố gắng, cháu vẫn vậy, ông nói. Có điều đã cao lớn hơn. Cháu phải tha lỗi cho Jesse. Ông hơi xoay người và ra hiệu cho đứa con gái kia lại gần. Con bé có xu hướng tham gia đánh lộn. Khi dè đông giang hai tay ra, cô ta hơi tựa vào lòng ông. Con bé hơi bất lịch sự nên không muốn tự giới thiệu, vậy để ông làm thay nó. Thế sơ, đây là Justin Triton. Cháu gái ông, tôi chỉ nói được thế này, cháu còn không biết ông có cháu gái, ông cháu tôi không gần gũi lắm, Justin so vai. Cho đến gần đây. Giê Đông mỉm cười nhìn cô ta, nhưng nụ cười thì sắc lẹm. Nó vừa thực lại vừa không thực. Tôi chợt nghĩ có khi Justin không phải cháu mà là bạn gái hay gì đấy của Giê Đông nhưng như thế không đúng. Tôi thấy hơi buồn nôn, cho chúng ta một phút nhé, được không, cháu yêu? Ông tin chắc là Thomas và Thaeser cần nghỉ ngơi, Justin gật đầu và tủng tỉm cười. Ánh mắt cô ta hướng về phía tôi, thích thú và phấn khích. Cô ta đang nhìn gì thế? Ai chẳng trông như miếng dẻ rách sau một chuyến bay quốc tế chứ? Khi cô ta rời đi không một lời chào, Thomas nói, chút ngủ ngon, rất lớn rồi đảo mắt. Dù cho cô ta có là ai, thì cũng đã thành công ghi tên mình vào danh sách đen của Thomas. Sau vài phút gọi cho mẹ tôi và Mofran để báo cho họ biết là chúng tôi đã đến nơi an toàn, gia Đông đưa hai đứa lên lầu, về phòng dành cho khách. Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ và tôi đã trải qua mùa hè cùng với ông cũng tại chính căn phòng này. Thế thôi à, tôi hỏi. Ông không định hỏi tại sao cháu đến đây ư, ông biết tại sao cháu đến đây, Gia Đông nói vẻ bí ẩn. Hai đứa có thể ngủ trong phòng dành cho khách. Và sáng mai sẽ về nhà, tiếp đón ra trò nhỉ, Thomas lầm bầm sau khi chúng tôi kéo vali lên phòng khách trên tầng hai. Tôi cố nén cười. Khi bực, cậu ấy nói y như Mofrang. Tớ còn chẳng biết ông ấy có một đứa cháu gái. Tớ cũng đâu có biết, tôi đáp, cô nàng đó đúng là một tia nắng ban mai. Cậu ấy đặt vali ở chân cái giường khá hơn. Là là phòng dành cho khách hình như được trang bị riêng cho hai đứa tôi, vì kê hai giường đơn thay vì một giường đôi như thường thấy. Nhưng mà Gia Đông biết trước là chúng tôi sẽ đến. Thomas kéo gạt chăn ra rồi ngồi xuống, cởi giày bằng mũi chân, "Mà con bé đó đã làm gì tớ vậy?" tôi hỏi. "Một kiểu thần chú." Tớ chẳng biết nữa. Rất hiếm thấy, nó có vết tớ được không?" Thomas muốn nói có nhưng lúc bực mình, cậu ấy hay nói thật. "Không." Miễn là cô ta dừng lại sau khi cậu ngất, cuối cùng cậu ấy cũng nói. Nhưng ai mà biết cô ta có chịu dừng hay không, chắc là có. Cái cách cô ta nhảy bổ vào chúng tôi. Cách ra đòn cho thấy cô ta chỉ muốn luyện tập, chỉ muốn kiểm tra. Cả giọng nói và cách cô ta chịu thua cũng chứng tỏ điều đó. Cô ta thấy thích thú khi bị thua, bọn mình sẽ tìm câu trả lời vào sáng mai, tôi nói và lật chăn ra, chỉ là tớ không thích thế và tớ không cảm thấy an toàn trong ngôi nhà này tớ sẽ không ngủ được đâu có lẽ tụi mình nên thay phiên nhau ngủ thomas ở đây chẳng có ai định làm hại bọn mình cả tôi nói cởi giày ra và leo lên giường vả lại tớ đảm bảo là cậu có thể ngăn được con nhỏ đó nếu cô ta cố làm gì mà cậu học câu thần chú đó ở đâu vậy cậu ấy nhún vai morfran có dạy tớ tà thuật miệng cậu ấy mím chặt Nhưng tớ không thích dùng đến nó. Nó khiến tớ cảm thấy bực mình và gian xảo sau đó. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ cáo buộc. Nhưng cô ta có vẻ như không cảm thấy thế, sáng mai nói về chuyện này nhé, Thomas, tôi nói. Cậu ấy lầu bầu thêm chút nữa và dù vừa ca cẩm về chuyện không cảm thấy an toàn này nọ, cậu ấy đã bắt đầu ngáy o o 30 giây sau khi đèn tắt. Tôi khẽ khàng nhét con dao tế bên dưới gối và cố làm điều tương tự, sáng hôm sau tôi xuống lầu thấy jestin đang trong nhà bếp lưng cô ta xoay về phía tôi trong lúc rửa bát và dù cô ta không quay lại nhưng vẫn biết tôi đã xuống hôm nay cô ta không đội mũ và mấy chục phân tóc vàng sẫm đổ xuống lưng xen lẫn những dải tóc màu đỏ hệt như mấy sợi ri băng tôi làm cho cậu đồ ăn sáng nhé cô ta hỏi không cần đâu cảm ơn tôi nói trên bàn có giỏ bánh sừng bò tôi lấy một cái và bẻ một góc cậu muốn dùng bơ không Cô ta hỏi và quay người lại. Có một vết bầm lớn nơi hàm cô ta. Tôi là thủ phạm. Tôi nhớ mình đã đấm stin, khiến cô ta cúi gập người xuống. Khi đó, tôi đâu có biết cô ta là ai. Giờ thì vết bầm đó nhìn chầm chầm vào tôi như một lời buộc tội. Nhưng sao tôi phải cảm thấy ấy nấy kia chứ? Cô ta đã tấn công tôi nên ăn đòn là đúng. Cô ta đi tới tủ bát lấy ra một chiếc đĩa nhỏ và con dao cắt bơ. Rồi đặt một hũ bơ lên bàn trước khi thò đầu vào tủ lạnh lấy mức, xin lỗi vì đã khiến mặt cậu bị bầm, tôi nói và lơ đáng chỉ về phía vết thương, cô ta mỉm cười. Cậu không cần xin lỗi. Tôi cũng đã rút hết khí trong phổi cậu còn gì. Tôi phải kiểm tra cậu. Và nói thẳng là, tôi không mấy ấn tượng, tôi bị say máy bay, lại viện cớ. Cô ta tự người vào bàn bếp và luồn một ngón tay vào đai quần bò tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu từ lúc đủ lớn để lắng nghe the sơ cassio người diệt ma vĩ đại the sơ cassio người sử dụng vũ khí tối thượng và lúc gặp cậu trong con ngõ tôi hạ được cậu dễ như bỡn cô ta mỉm cười nhưng tôi nghĩ nếu tôi mà là người chết rồi thì lại là chuyện khác đúng không ai kể cho cậu tôi hỏi hội dao găm đen cô ta nói đôi mắt xanh sáng lóe lên Đương nhiên là trong số những thành viên hiện tại, Gia Đồng có những câu chuyện hay nhất, cô ta xé một mẫu bánh sừng bò và cho vào miệng như một con sóc. Hội giao găm đen. Mới cách đây vài ngày, tôi còn chưa hề nghe về nó. Giờ ở đây lại nghe nó lần nữa, được phát âm chính xác. Tôi phải chật vật lắm mới giữ được giọng mình không lắp bắp, hội gì kia, tôi nói, với tay lấy hũ bơ. Giao găm đen, cô ta mỉm cười tự mãn. Cậu đang chế nhạo giọng tôi đấy à, một chút, ồ, hay cậu chỉ giả bộ ngô nghê, cũng một chút. Tiết lộ quá nhiều sẽ là sai lầm. Nhất là vì những gì tôi tiết lộ lại là thứ tôi gần như chẳng biết gì, giờ xin quay lại bồn rửa và nhúng tay vào nước, rửa nốt chỗ chén bát còn lại. Gia Đông đã ra ngoài mua gì đó cho bữa trưa rồi. Ông định trở về trước khi hai người dậy. Cô ta xả nước trong bồn và lau khô tay bằng khăn, nghe này, Tôi xin lỗi nếu như đã khiến bạn cậu sợ. Thực lòng, tôi không nghĩ mình có thể đánh thắng cậu. Cô ta nhún vai. Đúng như Gia Đông nói. Tôi lúc nào cũng thích đánh lộn. Tôi gật đầu, nhưng Thomas cần một lời xin lỗi chân thành hơn thế. Ai dạy phép thuật cho cậu, tôi hỏi. Có phải hồi đó không? Đúng rồi. Và cha mẹ tôi nữa. Ai dạy cậu đánh đấm? Cô ta hất cằm. Không cần dạy nhiều. Vài người giỏi bẩm sinh thôi, không đúng sao, trong lòng tôi có hai suy nghĩ về đứa con gái này. Thứ nhất là cô ta là cháu gái của Gia Đông và chỉ cần lý do đó thì tôi cũng có thể tin cô ta. Thứ hai là dù cô ta có phải là cháu gái mình hay không thì Gia Đông cũng không thể khống chế được con bé này. Không ai có thể. Mặt cô ta đầy thủ đoạn. Thomas lục đục trên tầng hai. Chúng tôi nghe tiếng sàn nhà cọt kẹt và tiếng nước chảy khi vòi sen bật. Ở đây có cảm giác thật lạ, giống như hồn thoát xác hay mộng du. Hầu hết mọi thứ vẫn y như những gì tôi nhớ, ví dụ như cách sắp xếp nội thất. Nhưng những thứ còn lại thì khác biệt hoàn toàn. Như sự có mặt của Justin chẳng hạn. Cô ta đi quanh nhà bếp, tay cầm vẽ lau chùi. Trong cô ta tự nhiên như ở nhà, giống như người thân của Gia Đông. Không biết tại sao nhưng cảm giác thân thuộc đó làm tôi nhớ cha theo cách mà bao lâu nay tôi không làm cửa mở và vài giây sau Giai Đông nặng nề bước vào nhà bếp, Justin đóng túi thực phẩm và bắt đầu dỡ ra, Thê Sơ, Giai Đông nói và quay người lại. Cháu ngủ thế nào, ngon à, tôi đáp, một lời nói dối đầy khách khí. Dù tôi bị say máy bay và kiệt sức nhưng bầu không khí lại quá căng thẳng. Tôi nằm thao thức không biết bao lâu, lắng nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Thomas. Giấc ngủ rồi cũng tới nhưng lại chập chờn và đầy ác mộng, Giai Đông nhìn tôi chăm chú ông vẫn còn trẻ. Ý tôi là, trông ông già, nhưng không già hơn nhiều so với cách đây 10 năm, như thế với tôi là trẻ rồi. Ông sáng tay sơ mi màu xám đến khuỷu và mặc quần kaki. Ông mang dáng vẻ phong trần, giống Indiana Jones 24 lúc về hưu. Điều đó làm tôi ước giá như mình không chuẩn bị buộc tội ông là một thành viên dối trá đâm sau lưng của một hội kín, nhân vật chính trong series phim cùng tên. Ông nghĩ chúng ta nên nói chuyện Ông nói và đi ra khỏi nhà bếp, khi chúng tôi đến phòng làm việc, ông kéo cửa đóng lại đằng sau và tôi hít sâu. Họ nói rằng mùi là thứ ký ức mạnh nhất. Tôi tin điều đó. Não của bạn không bao giờ quên được một mùi đặc trưng nào đó và mùi của những cuốn sách cổ bọc da trong phòng này rõ ràng là vô cùng đặc trưng. Tôi liếc những kệ sách được gắn cố định vào tường và được lấp đầy không chỉ bằng những cuốn sách huyền bí, mà còn những tác phẩm kinh điển, Alice lạc vào sử sở kỳ diệu. Chuyện kể về hai thành phố và Anna Karenina nổi bật giữa những chồng sách. Cái thang cuộn cũ vẫn còn đứng đó, im lìm trong góc, sẵn sàng chờ người leo lên. Hoặc dùng đến, tôi nghĩ, tôi xoay người lại với nụ cười tươi, cảm thấy như trở về hồi 4 tuổi, nhưng cảm giác đó mau chóng phai đi khi tôi nhìn mắt kính của Gia Đông đã trễ xuống mũi thấp đến thế nào. Đây sẽ là cuộc nói chuyện mà những lời nói ra sẽ không bao giờ biến mất và tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình chưa chuẩn bị tinh thần. Nếu chúng ngồi ôn lại chuyện cũ, nghe Gia Đông kể về cha và để ông dắt đi thăm thú loanh quanh thì tốt biết mấy. Thật tốt biết mấy, ông biết cháu sẽ đến, tôi nói. Ông biết tại sao cháu ở đây không, ông nghĩ gần như cả thế giới siêu linh đều biết lý do cháu ở đây. Việc tìm kiếm của cháu bí mật như một con voi chạy loạn ấy. Ông dừng lại và chỉnh cặp kính. Nhưng đấy cũng không phải câu trả lời tử tế. Ông cho rằng cháu có thể nói ông biết cháu đang theo đuổi cái gì. Nhưng không biết chính xác lý do cháu đến đây, cháu đến để nhờ ông giúp đỡ, ông mỉm cười. Thế cháu nghĩ ông có thể giúp cháu thế nào, cách để Thomas và cháu mở được cánh cửa vào thế giới bên kia, mắt dê đông vội liếc về phía hành lang. Ông đã nói với cháu rồi, thê sơ, ông thận trọng nói. Điều đó là bất khả thi. Và cháu cần buông cô gái đó đi, cháu không thể buông tay. Vết Anna bị chém sau nghi lễ đầu tiên tại nhà cô ấy. Nó bằng cách nào đó kết nối cô ấy với con dao tế. Cô ấy cố thoát ra. Ông hãy cho cháu biết làm cách nào để đưa cô ấy ra khỏi đó và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Hoặc ít nhất là bình thường như mọi khi. Cháu có nghe ông nói không? Ông gắt. Điều gì khiến cháu nghĩ ông biết làm một chuyện như vậy? Cháu không nghĩ là ông biết, tôi nói. Tôi thò tay vào túi sau. Lấy ra bức ảnh chụp ông và những thành viên còn lại của hội Ngay cả khi ở trong tay tôi, nó cũng trông không thật Lâu nay, ông đã dính líu tới một thứ thế này nhưng lại không bao giờ nhắc tới Cháu nghĩ là họ biết, dè đồng nhìn tấm ảnh Ông không hề cố lấy nó Ông không cố làm gì cả Tôi mong một điều gì đó khác Giận dữ, hay ít nhất là lùi lại Thế nhưng ông lại hít sâu và gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi bằng ngón cái và ngón trỏ. Họ là ai? Tôi hỏi khi phát ống với sự im lặng của ông. Họ, ông nói rầu rĩ, là thành viên của hội giao găm đen, những người tạo ra con dao tế. Tôi nói, Gia Đông đeo lại kính và uể oải đi lại bạn làm việc ngồi xuống. Đúng, ông nói. Những người tạo ra con dao tế, đó là điều tôi đã nghĩ. Nhưng vẫn không thể tin nổi. Tại sao ông không nói cho cháu biết? Tôi hỏi. Suốt những năm qua, cha cháu cấm. Cậu ấy đã cắt đứt với hội trước khi cháu ra đời. Khi cậu ấy cảm thấy lương tâm cắn rứt. Khi cậu ấy bắt đầu quyết định linh hồn nào nên giết và linh hồn nào nên tha. Nhiệt huyết thoáng trào lên trong giọng nói của Gia Đông. Rồi lại tan biến đi và mặt ông chỉ còn lại vẻ nản chí. Hội giao găm đen tin rằng con giao tế chỉ phục vụ cho một mục đích thuần túy. Chứ không phải là công cụ phục vụ cho ý chí của một ai đó. Trong mắt họ, cháu và cha cháu đã vấy bẩn nó, cha tôi đã vấy bẩn nó. Đúng là nhảm nhí. Con giao tế và mục đích của nó đã dẫn đường cho tôi suốt cuộc đời. Vì nó mà cha tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Cái thứ thổ tả đó phải phục vụ mục đích của tôi. Nó nợ tôi. Nợ chúng tôi, ông có thể biết được cháu đang nghĩ gì trong đầu, Thê Sơ. Có lẽ ông không giỏi bằng đứa bạn ngoại cảm của cháu trên gác, nhưng ông có thể. Những lời nói của ông không xoay chuyển được cháu. Không một chút nào. Hội đã tạo ra con dao tế để gửi những người chết về đúng chỗ của họ. Giờ cháu lại muốn dùng nó để đưa một cô gái đã chết trở lại. Ngay cả khi có cách đi nữa thì họ thà hủy con dao còn hơn là chứng kiến điều đó xảy ra, cháu phải làm điều này. Cháu không thể để cô ấy chịu đau đớn mà không thử một lần. Tôi nuốt khó nhọc và nghiến răng. Cháu yêu cô ấy, con bé đã chết rồi. Điều đó với cháu không có ý nghĩa giống như với những người khác, vẻ vô cảm lướt qua mặt ông khiến tôi khó chịu. Trong ông giống như một người đang đối mặt với một loạt những người cầm súng, lần trước đến đây, cháu còn quá bé, ông nói. Điều duy nhất thường trực trong đầu cháu là liệu mẹ cháu có cho phép ăn hai suất bánh nhân táo không? Đôi mắt ông lướt về phía chiếc thang cuộn nằm trong góc. Ông hình dung tôi ở đó, cười khanh khách trong khi ông đẩy nó dọc theo những giá sách, dè đông. Cháu không còn là một thằng nhóc nữa. Hãy đối xử với cháu như với cha cháu vậy. Nhưng thật sai lầm khi nói ra điều đó, ông nhăn mặt như thể vừa bị tôi tác, hiện giờ, ông không thể làm điều này được, ông nói, với chính mình và cả với tôi. Tay ông vẫy vẫy vẽ chán nản và hai vai rũ xuống khi ông vùi người vào ghế bành. Một phần trong tôi cũng muốn để ông nghỉ ngơi. Nhưng tiếng hét của Anna vẫn còn nguyên trong tai tôi, cháu không có thời gian cho chuyện này, tôi nói. Nhưng ông nhắm mắt lại. Cô ấy đang chờ cháu, con bé ở địa ngục, thê sơ. Thời gian chẳng có nghĩa gì với con bé, dù dài hay ngắn. Nỗi đau và sự sợ hãi là triền miên và dù cho cháu dành bao nhiêu giờ phút đau đớn về con bé đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Dè đồng, để ông nghĩ, ông nói. Điều ông phải nói chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Cháu còn không hiểu ư. Ông không gửi cho cháu bức ảnh đó. Là hội. Họ muốn cháu đến đây, chương 17, cánh cửa khẽ khép lại đằng sau tôi. Tôi thấy bất ngờ với chính mình, bởi vì thực tình tôi muốn sập cửa thật mạnh. Nhưng Gia Đông vẫn còn trong phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ, hoặc có thể đang ngủ và tôi nghe trong đầu giọng ông bảo rằng có làm loạn lên cũng chẳng ăn thua, sao rồi? Thomas hỏi, thò đầu ra từ nhà bếp, ông ấy đang ngủ, tôi đáp. Thế theo cậu có nghĩa là gì, đi vào nhà bếp? Tôi trông thấy Thomas và Justin ngồi với nhau bên bàn, ăn chung một quả lựu, ông già rồi, C.A.S., con nhỏ kia nói. Lần trước anh tới, ông đã già rồi. Ngủ ngày chẳng có gì bất thường cả. Cô ta xúc một thì lựu, nhai và cẩn thận lựa hột, bên phải tôi, Thomas cắn phần lựu của mình và nhẹ hạt ra một cái cốc, bọn mình không vượt qua cả một đại dương để bị bắt phải chờ đợi hay đi đu quay mươi 25 Cậu ấy cấm cậu. Thoạt tiên tôi nghĩ cậu ấy nói thế để giúp tôi nhưng không phải Trong thomas bực bội và gắt gỏng mái tóc ướt nhẹp vì mới tắm xong khiến cậu ấy giống như một con mèo suýt chết đuối london ai đu quay khổng lồ nằm bên bờ nam sông thêm này tôi nói đừng có cáu với jestin có phải lỗi của cô ấy đâu thomas bĩu môi và jestin tủng tỉm cười điều các cậu cần lúc này là làm gì đó để tạm quên chuyện này đi cô ta nói và đứng lên nào Lúc tụi mình về thì Gia Đông cũng dậy rồi, ai đó nên cho Justin biết là những việc giúp bạn sao nhãn chỉ có hiệu quả nếu bạn không biết là bạn đang bị sao nhãn. Ai đó cũng nên nói với Thomas nữa vì trong nó chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài cô ta. Họ chuyện trò sôi nổi về thuật xuất hồn hay gì gì đó. Tôi cũng không chắc nữa. Cuộc nói chuyện đã chuyển chủ đề ít nhất 6 lần từ khi cả đám xuống tàu điện nằm tại ga London Bridge và tôi chẳng buồn lắng nghe. Justin đã mê hoặc Thomas khi nói chuyện về phù thủy. Việc cô ta trông rất đáng yêu cũng là chuyện tốt. Ai biết được, có khi cô ta giúp Thomas quên đi Camel thì sao, CAS, nhanh lên nào. Cô ta quay lại và kéo áo tôi. Bọn mình sắp tới đó rồi, đó mà cô ta nói là tháp London, một pháo đài trông như lâu đài tọa lạc bên bờ bắc sông thêm. Địa điểm này mang tính lịch sử và thu hút khách du lịch, là nơi diễn ra nhiều cuộc tra tấn và sử tử. Từ công nương dân Gray 26 đến Quy Phóc 27. Nhìn nó khi băng qua cầu tháp London, tôi tự hỏi có bao nhiêu tiếng thét đã vang lên bên trong những bức tường đá, có bao nhiêu máu đã thấm vào đất. Họ từng bêu những cái đầu bị chặt lên cọc nhọn và trưng trên cầu cho đến khi chúng rơi xuống sông. Tôi liếc mắt xuống dòng nước nâu. Ở đâu đó bên dưới, những bộ hài cốt cũ kỹ có thể vẫn còn tìm cách ngoi lên từ bùn, một nhà quý tộc người Anh. Trên thực tế là nữ vương nước Anh từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 1553, một thành viên của một nhóm tín đồ công giáo của Anh thực hiện vụ âm mưu thuốc súng nhằm mưu sát vua James E. Justin mua vé và chúng tôi đi vào bên trong. Cô ta bảo chẳng cần đợi hướng dẫn viên vì đã đến đây nhiều lần rồi nên nhớ được tất cả những nơi thú vị. Justin dẫn chúng tôi đi vòng quanh, kể những câu chuyện về mấy con quạ đen béo ú đang đủng đỉnh đi trên bãi cỏ. Thomas lắng nghe. Mỉm cười và hỏi vài câu cho lịch sử chứ lịch sử không thu hút cậu ấy lắm. Sau khoảng 10 phút, tôi bắt gặp cậu ấy đâm chiêu nhìn suối tóc vàng ống của Justin. Nét mặt buồn buồn. Mái tóc gợi cậu ấy nhớ tới Camel dù đáng ra không nên thế. Tóc của Justin có sen lẫn những dải tóc đỏ rực cơ mà. Cô ta trông chẳng giống gì Camel. Đôi mắt của Camel màu nâu ấm áp. Ánh nhìn của Justin như pha lê màu lục. Camel mang vẻ đẹp cổ điển còn Justin thì ấn tượng, C.A.S, cậu có nghe không đấy? Justin mỉm cười và tôi hắng giọng. Nãy giờ, tôi cứ nhìn trân trân. Không hẳn, cậu đến đây lần nào chưa? Một lần. Mùa hè năm đó, Gia Đồng có dẫn mẹ con tôi đi. Đừng thấy Phật ý nhé. Lần ấy cũng khá chán. Lãng phí thời gian như thế này khiến tâm trí tôi lại trôi về Anna. Trong trí tưởng tượng của tôi, Em đang đau đớn và tôi đau đớn cùng em. Tôi luôn hình dung đến điều tệ hại nhất và mọi nỗi đau để tra tấn bản thân. Đó là cách sám hối duy nhất tôi có thể làm, cho đến khi cứu được em, đằng sau tôi, một trong những hướng dẫn viên Bifetec 28 đang đưa một đoàn khách tham quan, bình luận mấy câu hài hước làm du khách cười và kể những câu chuyện đùa mà họ đã nói cả chục lần một ngày. Justin im lặng quan sát tôi. Mấy giây sau, cô ta dẫn chúng tôi vào tháp trắng. Lính gác ở tháp London, chẳng lẽ không còn chỗ nào khác ít bậc thang hơn sao? Thomas hỏi sau khi đi vòng quanh tầng 3. Trên này chất đầy khiên cùng tượng ngựa và hiệp sĩ mặc áo giáp. Bọn nhóc liên tục ô rồi ta và chỉ tay. Cha mẹ chúng cũng thế. Toàn bộ cái tháp rung lên cùng với những bước chân và tiếng nói cười rôm rã. Hơi ấm tỏa ra từ tiết trời tháng 6 cùng cả biển người và tiếng ruồi bay nghe cũng rõ, có nghe tiếng vo ve không? Thomas hỏi, tiếng rùi, tôi đáp và cậu ấy nhìn tôi khó hiểu. Ừ, nhưng mà có thấy rùi đâu, tôi nhìn quanh. Tiếng vo ve lớn như trong chuồng gia súc, nhưng chẳng có một con rùi nào hết. Và dường như chẳng ai để ý, ngoài ra còn có một cái mùi gì đó nữa, ngọt lợm và hệt như kim loại. Tôi nhận ra ngay. Mùi máu lâu ngày, C.A.S., Thomas thì thào. Quay ra sau đi, khi quay lại... Tôi thấy mình nhìn vào một tủ trưng bày vũ khí đã sử dụng. Chúng không được lau rửa hay đánh bóng. Bám đầy máu khô và những mẫu da thịt. Một nửa của một cây chù dài có dính một miếng da đầu lơ thơ tóc. Nó được dùng để đập vào đầu ai đó. Tiếng vo ve của đám rùi không thực khiến Thomas xua tay vào không khí. Nhìn quanh, phần còn lại của phòng triển lãm vẫn như cũ. Hết tủ này đến tủ nọ đầy những di vật chiến tranh váy đỏ. Bên dưới áo giáp một kỵ sĩ, một cuộn ruột màu hồng tím lòi ra. Tay tôi với ra túi sau định lấy con dao tế và tôi cảm thấy Justin chạm vào lưng mình, đừng có lôi cái đó ra nữa, cô ta nói, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, tôi hỏi. Khi vào đâu có thấy như thế này, có phải đây là cách chúng được dùng không? Thomas hỏi. Chuyện này thực sự xảy ra sao? Justin nhìn quanh những vũ khí vấy máu và sao vai. Tôi không biết. Có thể có, mà cũng có thể không. Có thể chỉ để phô diễn cơn giận vô ích của hàng chục những thứ đã chết chạy qua đây như sóng biển. Có nhiều đến nỗi chúng không có giọng nói riêng biệt. Chúng không biết mình là ai nữa. Chúng chỉ thể hiện bằng cách này, cậu có nhớ như thế này khi đến đây lần trước không? C.A.S. Thomas hỏi. Tôi lắc đầu, tôi tưởng cậu phải cảm nhận thấy ngay, Justin nói. Nhưng có thể chúng không cho cậu thấy. Hầu hết mọi người không thể nhìn thấy nhưng lần trước lúc tôi đến đây, một cô bé đi vào và bắt đầu khóc thét lên. Không ai dỗ cô bé nín được. Cô bé không nói tại sao mình khóc nhưng tôi biết. Cô bé đi loanh quanh căn phòng này với gia đình mình, khóc ầm lên. Trong khi họ cố khiến cô bé nhìn vào một kỵ sĩ bị thương, như thể chàng sẽ khiến cô bé vui lên vậy, Thomas nuốt khan. Kinh quá, lần đầu tiên cô thấy nó là khi nào? Tôi hỏi, cha mẹ đưa tôi đến đây năm tôi lên tám, cô có khóc không? Không hề, cô ta nói và hết cầm. Nhưng hồi đó tôi đã hiểu rồi. Justin nghiêng đầu về phía cửa. Cậu có muốn gặp nữ hoàng không? Nữ hoàng đang ở trong nhà nguyện. Cô ấy ngồi ngay ngắn im lìm ở hàng ghế đầu tiên bên mé trái. Mái tóc nâu sẫm buông xuống lưng. Ngay cả khi đứng phía sau cách xa gần 10 mét, ta vẫn dễ dàng nhận ra là cô ấy đã chết. Lúc này nhà nguyện vừa đón xong một đoàn tham quan và đang chờ đoàn kế tiếp. Một cặp vợ chồng trẻ mới chụp xong tấm ảnh kính màu khi chúng tôi vào. Giờ chỉ còn mỗi chúng tôi, tôi không biết cô ấy là nữ hoàng nào. Justin nói. Phần đông người ta cho rằng cô ấy là hồn ma của Anne Boleyn, vợ hai của vua Henry III. Nhưng cô ấy cũng có thể là công nương Jane Grey. Cô ấy không nói chuyện và trông không giống bất kỳ bức chân dung nào, điều này thật kỳ quặc. Có một phụ nữ đã chết ở ngay trước tôi như hàng tá người phụ nữ đã chết khác tôi đã từng thấy. Nhưng đây là một nữ hoàng, một người nổi tiếng. Nếu có thể bị người chết làm choáng ngợp thì chắc bây giờ tôi đang bị thế. Justin đi ra phía sau nhà nguyện, gần cửa, cô ấy có phản ứng không? Tôi hỏi. Không thể nào. Cô ấy không hữu hình. Nếu thế thì ai cũng thấy rồi và cặp vợ chồng ban nãy chụp ảnh không hề biết là họ có bạn đồng hành. Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu cô ấy có xuất hiện trong một vài tấm ảnh được rửa ra không? Như thế, họ sẽ có chuyện hay ho để kể cho bạn bè và hàng xóm, không phải với tôi, Justin thì thào, khi nữ hoàng chậm chậm quay lại đối mặt với tôi. Lối cử động mang tính vương quyền hoặc chỉ là cẩn trọng. Có thể là cả hai. Cô ấy giữ cân bằng cái đầu bị cắt bên trên cổ. Dưới vết chém, chỉ toàn là máu và có một thứ gì đó. Tôi có thể nghe tiếng sột sọc soạt của chiếc váy cọ vào băng ghế. Cô ấy không còn hư ảo nữa, tôi chưa từng thấy những bức chân dung mà Justin nói đến, nên không thể nói được có giống hay không. Nhưng người phụ nữ đối diện với tôi trông không lớn hơn một cô gái mấy. Cô ấy nhỏ người, môi mỏng và nhợt nhạt. Chỉ có đôi mắt là đẹp, đen lấy và trong veo. Ở cô ấy toát ra một thần thái rất trang nhã và trong cô ấy có chút ngỡ ngàng. Bất kỳ nữ hoàng nào cũng sẽ phản ứng như vậy. Nếu một thằng nhóc tóc dài phủ mắt mặt quần áo nhàu nhĩ bất chợt đến diện kiến, tôi có nên cúi chào hay gì đó không? Tôi khẽ hỏi, cậu nên nhanh lên thì hơn, Justin nói, nhìn lom lom ra cửa. Nhóm khách kế tiếp sẽ ồ ạt kéo đến đây trong hai phút nữa, Thomas và tôi đưa mắt nhìn nhau. Mau lên làm gì? Tôi hỏi, gửi cô ấy đi, Justin thì thào và nhướng mày. Dùng con dao tế ấy Cô ấy đã giết ai chưa? Thomas hỏi. Cô ấy có làm hại ai không? Tôi không nghĩ thế. Tôi không tin là cô ấy từng đi dọa ai. Tôi không thể hình dung cô gái, một thời là nữ hoàng, đã từng đe dọa ai. Cô ấy u uẩn và bình thản lạ lùng. Không biết giải thích thế nào, nhưng tôi cho rằng cô ấy thấy hành động đó rất thô lỗ và xấu xí. Ý nghĩ đâm con dao vào cô ấy, hoặc gửi cô ấy đi. Như Justin nói, khiến tôi phát ngượng. Ra khỏi đây đi, tôi lẩm bẩm và đi về phía cửa. Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy Thomas cúi đầu chào vụng về rồi đi theo tôi. Tôi liếc ra sau lần nữa. Nữ hoàng không còn đối mặt với chúng tôi. Cô ấy sống trong nhà nguyện, không mang gì đến người sống và giữ thăng bằng cái đầu trên chiếc cổ bị chém, tôi có bỏ lỡ gì không? Justin hỏi khi cả bọn đã ra tới bên ngoài. Tôi dẫn đầu đảo bước về phía lối ra. Giờ chắc Gia Đông đã ngủ dậy rồi và chỗ này với tôi thế là đủ rồi. Này, cô ta nói và nắm lấy cánh tay tôi. Tôi làm cậu tự ái a Có gì không ổn sao? Không, tôi nói. Hít sâu và thở ra. Cô ta hơi thô lỗ và lắm chuyện. Nhưng tôi cố nhớ ra cô ta vừa xin lỗi vì cái tính thích gây sự mà không suy nghĩ. Chỉ là tôi không gửi những hồn ma đi trừ phi họ đe dọa đến người sống. Cô ta trông rất ngạc nhiên. Nhưng đó đâu phải là mục đích của cậu, cái gì, cậu là công cụ. Người cầm vũ khí. Yến nguyện của vũ khí mới là cái quan trọng. Không phải của cậu. Và con giao tế không phân biệt những thứ như thế, chúng tôi dựng trước bậc thềm gần cổng ra, mặt đối mặt. Giọng cô ta chắc như đinh đóng cột. Đầy đức tin. Cô ta đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng ấy từ lâu lắm rồi. Cách cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi chính là thách thức tôi phản đối. Dù rằng điều đó cũng sẽ không làm cô ta đổi ý, tôi là người cầm vũ khỉ, đúng như cô nói. Lưỡi dao có thấm máu của tôi. Thế nên, tôi nghĩ giờ con dao tế đang nằm trong tay tôi, nó sẽ phải biết phân biệt, đợi đã, Thomas nói. Cô ấy có phải là thành viên của, một thành viên của hội gì gì đấy? Đúng. Tớ nghĩ là vậy, Justin hết cầm lên. Cô ta không chịu làm gì để che đi vết bầm nơi hàm. Không phấn son, không gì hết. Nhưng cô ta cũng không tự hào trưng ra, đương nhiên rồi, Justin nói và nở nụ cười tươi. "Chứ cậu nghĩ ai gửi cho mình tấm ảnh đó?" Nhìn qua khóe mắt, tôi thấy miệng Thomas hơi há ra, "Cô không lo bác cô sẽ nổi giận à?" tôi hỏi. Justin nhún vai. Tôi nghĩ cô ta nhún vai nhiều hơn cả tôi. "Hội nghị đã đến lúc cậu cần phải biết," cô ta nói. Nhưng đừng giận Gia Đông. Ông ấy không còn là một thành viên thực sự mấy chục năm nay rồi, chắc ông ra khỏi hội cùng lúc với cha tôi, ông không còn là người trong hội nữa, vậy mình phải làm gì đây? Thomas hỏi, ồ, tôi không lo chuyện đó đâu, Justin nói. Chúng tôi đang đợi các cậu mà, đứng trong phòng làm việc, Gia Đông nhìn chầm chầm ba đứa hồi lâu. Cuối cùng, mắt ông cũng dừng lại nơi Justin, cháu đã nói gì với hai đứa nó, ông hỏi, toàn những điều họ đã biết, cô ta đáp. Tôi cảm thấy Thomas nhìn mình nhưng tôi không nhìn lại. Như thế chỉ làm tăng thêm cảm giác căng thẳng như trong phim của Hitchcock 29 mà đã dâng lên đến họng kể từ lúc chúng tôi rời tháp London. Đây là cảm giác như thể tất cả những chuyện này không dành cho chúng tôi. Ai dường như cũng biết nhiều hơn tôi và như thế khiến tôi phát điên, Alfred Hitchcock, đạo diễn người Mỹ, người được mệnh danh là bậc thầy phim giật gân, da đồng Hít sâu. Đây là điểm để suy nghĩ lại, thê sơ, ông nói nhìn chăm chăm xuống bàn và ông nói đúng như thường khi tôi có thể cảm thấy điều đó tôi đã cảm thấy thế kể từ khi quyết định đến anh nhưng giờ tôi đã ở đây rồi đây là khoảnh khắc cuối cùng giây cuối cùng để tôi có thể đổi ý Thomas và tôi có thể quay về thân đờ bay và không có gì thay đổi chúng tôi sẽ như cũ và Anna sẽ ở chỗ mà em đang ở tôi liếc nhìn Justin cô ta đang nhìn xuống Nhưng trên mặt có vẻ gì đó lạ lùng và hiểu biết Như thể cô ta biết chúng tôi đã qua cái điểm suy nghĩ lại ấy lâu lắm rồi Hãy cho cháu biết, tôi nói Chính xác thì cái hội Giao găm đen ấy là gì? Justin chung mũi khi nghe tôi phát âm kiểu tiếng Anh tên cái hội đó Nhưng tôi không có tâm trạng uống lưỡi rồi tàn sát tiếng Galic Họ là hậu duệ của những người tạo ra con giao tế Dè đông đáp, như cháu, tôi nói Không, Justin nói Cậu là hậu duệ của chiến binh được họ trao gửi nó. Họ là hậu duệ của những người kiểm soát quyền năng. Những thầy Pháp. Họ từng được gọi là thầy Tu và nhà tiên tri. Giờ thì họ không có cách gọi nào nữa, và ông từng là một trong số họ, tôi nói, nhưng ông lắc đầu, theo truyền thống thì không. Họ đưa ông vào sau khi ông làm bạn với cha cháu. Gia đình ông gắn liền với nó, đương nhiên rồi. Hầu hết những gia đình thời xưa đều vậy. Chỉ là mọi thứ đều bị phai dần đi và lai căng qua hàng ngàn năm, ông lắc đầu, tư lự. Ông nói nghe như thể những người như thế đông như kiến nhưng tôi đã mất đến 17 năm, tôi có cảm giác như mình bị xoay tròn trong khi bị bịt mắt rồi khi mở băng ra, mắt tôi chói lòa. Tôi không nghĩ ra mình lại là một kẻ ngoại đạo đối với cái hội cổ này. Tôi nghĩ mình là trung tâm. Tôi. Máu của tôi. Con dao của tôi. Thế những con dao tế trong ảnh thì sao, Gia Đông? Chúng chỉ là những đồ hàng mã thôi. Hay có những cái khác giống cái của cháu, Gia Đông chìa tay. Đưa ông con dao được không, Thê Sơ? Một lúc thôi, Thomas lắc đầu, nhưng không sao. Tôi lúc nào cũng biết Gia Đông có bí mật. Ông còn có nhiều hơn thế. Những không có nghĩa là tôi không tin ông, với tay ra ba lô, tôi rút con dao ra khỏi vỏ và nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay đang mở ra của Gia Đông. Ông đón lấy nó một cách kính cẩn và quay người đi về phía kệ sách gỗ sồi sắm màu. Những ngăn kéo được mở ra rồi đóng lại. Ông làm rất bí mật nhưng tôi vẫn thoáng thấy có ánh kim loại. Khi quay lại với chúng tôi, ông cầm một cái khay và trên đó là bốn con dao, tất cả giống y hệt nhau. Là những bản sao y con dao tế của tôi, những con dao tế truyền thống của hội, Dè Đông nói. Các cháu sẽ nói chúng rất phổ biến và không đáng một xu nhưng không phải vậy. Chúng không giống như con dao của cháu. Không có cái nào khác như của cháu. Ông ra hiệu cho Justin bước đến gần. Khi cô ta làm theo, nét mặt cô ta toát lên vẻ gì đó sùng kính khiến tôi suýt nữa thì phì cười. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy ngượng. Trong cô ta quá, kính cẩn. Tôi không biết liệu mình có từng nhìn con dao tế như thế không. Giê đông đặt cái khay lên mép bàn và sắp xếp lại các con dao, xáo trộn chúng như một người chia bài sành sỏi. Khi Justin đứng trước cái khay, ông đứng thẳng người lên và bảo cô ta lấy ra con dao thật, dù con dao tế của tôi chưa từng bị hư hại gì và dù chẳng có vết xước hay vết mẻ nào để phân biệt nó với những con dao khác. Tôi vẫn biết ngay lập tức. Nó là cái thứ ba từ trái qua. Tôi cảm thấy sự hiện diện của nó mạnh mẽ đến mức như thể nó đang vẫy tay với tôi. Justin không biết, nhưng đôi mắt xanh sáng lên trước thử thách. Sau khi hít sâu vài hơi, Cô ta đưa tay lên bên trên cái khay và đưa qua đưa lại. Tim tôi đập thình thịch khi cô ta do dự trước con dao giả. Tôi không muốn cô ta chọn đúng. Hơi nhỏ nhen nhưng tôi không muốn. Justin nhắm mắt. Gia đồng nín thở. Sau 30 giây căng thẳng, cô ta mở mắt ra và mỉm cười trước khi đưa tay cầm lấy đúng con dao của tôi. Giỏi lắm, Gia đồng nói, nhưng nghe giọng ông không hài lòng. Justin gật đầu và đưa con dao cho tôi. Tôi tra nó vào vỏ, cố không để lộ ra ngoài cái vẻ của một đứa bé cầm món đồ chơi bị vỡ. Hay thật, tôi nói. Nhưng chuyện này có liên quan tới điều gì? Hội có biết cách sang thế giới bên kia hay không? Đương nhiên là biết rồi, Justin nói. Mặt cô ta đỏ bừng sau khi dùng mánh lưới gì đấy để xác định con dao của tôi. Trước đây, họ từng làm rồi. Họ sẽ làm lần nữa cho cậu, nếu cậu sẵn sàng trả giá. Giá gì? Thomas và tôi đồng thanh. Nhưng hai người họ ngậm miệng, lờ tịt câu hỏi như thể nó không hề tồn tại, ông sẽ liên lạc với họ, dè đông nói và khi Justin nhìn mình. Ông nói lại lần nữa, dứt khoát hơn. Ông chưa một lần nhìn tôi, mà tập trung vào mấy con dao giả rồi lau chúng bằng một miếng vải mềm như thể chúng quan trọng lắm trước khi cho lại vào ngăn kéo. Nghỉ ngơi đi, Thê Sơ, ông nói với mụ ý đanh thép rằng tôi cần điều đó, trên gác trong phòng dành cho khách. Thomas và tôi ngồi thừa ra trên giường của mình chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy thấy không thoải mái. Tôi không trách cậu ấy được. Nhưng tôi không đi xa đến mức này để rồi không làm gì. Em vẫn đang chờ tôi. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói và tiếng thét của em. Cậu nghĩ hội sẽ làm gì? Nó hỏi, giúp mình mở cửa địa ngục. Nếu mình gặp May, tôi đáp. Gặp May. Ha ha. Nghe thật mỉa mai. Con nhỏ đó nói cậu sẽ trả giá gì đấy. Cô ta có chắc không? Cậu có biết sẽ như thế nào không, không? Nhưng lúc nào mà chẳng phải trả giá, cậu biết mà. Chẳng phải đó là những gì phù thủy các cậu luôn nói sao? Cho và nhận, cân bằng, ba con gà đổi lấy một cân bơ, tớ chưa từng nói bất kỳ điều gì liên quan đến trao đổi nông sản cả, cậu ấy nói, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang mỉm cười. Có thể ngày mai, tôi nên cho cậu ấy về nhà. Trước khi tôi khiến cậu ấy bị thương, hoặc rơi vào mớ bong bong gì đó mà sau đêm này có cảm giác như chỉ là việc của riêng tôi, CAS, sao, tớ không nghĩ cậu nên tin vào Justin, yes sao không, tôi hỏi, vì, cậu ấy nói khẽ, lúc cố xác định con dao tế thật, cô ta nghĩ trong đầu mình muốn có được con dao ấy đến thế nào. Cô ta nghĩ con dao là của mình. Tôi chớp mắt. Suy nghĩ, thế thì đã sao, là phản ứng tự nhiên của tôi. Đó là mong ước bất khả thi. Hoang đường. Con dao tế là của tôi và sẽ mãi mãi như thế, Thomas. Ừ, nếu là cậu, cậu có phân biệt được con dao của tớ không? Không bao giờ, cậu ấy nói. Không đời nào.